truyện hôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài buồn diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương năm 2 ngày 4 tháng 1 phụ nữ chỉ như quần áo chủ nhân lắc đầu "Ôi trời tiếc nhi, dù cậu có làm tình nhân của người khác cũng không cần phải chọn người thế này chứ" Ông ta già như thế, mà cậu cũng để ý đến à. Rời đất, cái phương diện kia, có được không vậy? Quánh oánh tiếng cười nói Rất được, mình đúng là vô cùng thích cách anh ấy đối xử với mình. Vì vậy, nên mình mới tiếc không muốn rời bỏ anh ấy. Hôm nào cậu cũng thử tìm một người lớn tuổi đi. Mình đảm bảo cậu, nhất định sẽ liên tiếc không muốn xuống giường. Quánh oánh tiếng nhẹ nhàng mỉm cười, ngay cả lãnh Tử tình cũng không thể đoán được. Những lời của cô nói là thật hay giả. tá bối Nhi hư lại một tiếng. Mình nói nhé Tiếc Nhi, cũng đừng để vợ tên kia phát hiện ra mẹ của cậu là một người rất sĩ diện đấy. Các mặt oánh ánh tiếng đột nhiên trầm xuống. hờ mình chính là muốn cho bà ấy biết đấy. Bà ấy có thể kiếm trai tơ. Chẳng lẽ lại không cho phép mình gần đàn ông lớn tuổi sao? Lành tử tình không khỏi thở dài. À da! Những đứa trẻ sống trong gia đình không có cha Làm sao có được một cuộc sống đầy đủ về tinh thần Cứ nhìn Tiết Nhi là biết Bởi vì suy nghĩ và cách nhìn lạc lạc như vậy Nên những tiện cô làm mới đều thật sự thái quá Trong một số ba người đó Ngoài trừ Tiết Nhi còn lại đều coi đàn ông như đồ chơi của phụ nữ Các với Nhi thậm chí còn bao dưỡng vài người Đều là những anh chàng ít tuổi hơn cô ấy Cô ấy năm nay cũng phải gần 30, nhưng cho đến giờ, lúc nào cũng nói mình mới chỉ 24. Đã 3 năm liền như vậy rồi, cả ngày đều đeo kính mát, muốn che đi những nếp nhăn trên khóe mát. Chu Nhi thì còn chẳng muốn nhắc đến, hai đàn ông có khi còn nhanh hơn thay áo. Hôm nay là anh này, ngày mai là anh khác. Còn từng có lần hai người đàn ông cùng gặp cô ở một chỗ, đã đến nhau đến vỡ đầu mẹ tráng. Tình cảnh vô cùng lộn xộn, hỗn loạn. Mà người có vẻ chung tình, như quả ánh tiếc, không nghĩ đến lại có thể yêu một người đàn ông như vậy. Hay ra đúng là tình yêu lạc lạc của cô tiểu thư nhà giàu. Còn bản thân, lệnh tứ tình cũng không khỏi từ cười nhạo chính mình. Cô cũng có gì tốt đâu. Không phải là cũng coi như trò chơi sao, cái gì mà hợp đồng hôn nhân chứ. Ha ha, nếu để cho các cô ấy biết, Chỉ sợ là cũng khiến họ phải nhìn Với con mắt vài phần bái phục Có lẽ họ điều nghĩ cô Là một cô gái tuần khiết Nhìn thấy đàn ông ở trần Là sẽ liền đỏ mặt thôi Ha ha Cô đã cầm đến cả dĩ đăng ký kết hôn rồi ấy chứ Có lẽ Không nói cho họ biết sớm quá Vẫn tốt hơn Lành tự tình không khỏi lắng lúc le lưỡi đôi tướng vũ và cổ dương Ngồi ở góc phòng Nhìn người đến kẻ đi Lê Tuấn Vũ có chút bùng bực uống cà phê, miệng không nhìn được mắng. Đây là cái mà cậu gọi là bữa tiệc, có thể sinh ra việc làm ăn à. Cậu cho rằng mấy cái tên mê gái kia còn có tâm tình bàn chuyện kinh doanh sao? cõi Dương không khỏi phá lên cười. Vũ, đã đến đây rồi thì cứ ngồi lại đi. Là lời mời của lão Trần, chẳng lẽ lại không cho ông ta chút mặt mũi. Không phải là đúng lúc bên người cậu, cũng đang thiếu phụ nữ sao? ở đây toàn là những người gia cảnh đàng hoàng vẫn hơn mấy thứ cỏ dại kia đi lôi tính Vũ không khỏi hừa lạnh cậu nghĩ là chỗ này sẽ có cỏ non sao nằm mơ phụ nữ tới nơi này đều là xuất thân phú quý cậu cho rằng những phụ nữ như vậy sẽ chịu an phận ha ha vẫn hơn kiều nhi của cậu đi Vũ, về sao tìm phụ nữ cần phải tiện chọn kỹ ít nhất cũng phải để ý đến cấp bậc. Cổ dương cấp ý, tắt đèn thì không phải tất cả phụ nữ, đều là một loại sao. Cấp bậc, cấp bậc với tôi thì có tác dụng gì? Lôi tướng phụ cười nhạc, đối với anh mà nói, phụ nữ chỉ như quần áo, không thể không có, nhưng cũng chẳng phải là duy nhất. Khi nào thích thì mặc lâu một chút, đến lúc không thích nữa thì có thể bỏ đi, chẳng có gì là không thể. Khóa trụ tim em Chương 53 Ngày 4 tháng 1 Tương tác Hai người đang nói chuyện thì Trần Hàng đi đến Tổng giám đốc lôi, tổng giám đốc cổ ao cạn nhà tôi hôm nay được hai vị rồng tới nhà tôm thật quý quá quá Trần Hàng cười vang nói Tổng giám đốc Trần sao có thể nói như vậy được chúng tôi mới thực sự là vinh hạnh chứ Tổ Dương cười theo Ha ha, hai vị yên tâm Nếu huynh đệ đã nỉ tình tôi như vậy, hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm thật tốt. Nhất định sẽ để hai vị, mỗi người dẫn về một mỹ nữ. Ở đây, đều là những tiểu thư con nhà danh giá đó. Trần Hàng cười vô cùng đắc ý. Tổ dương liên tục gật đầu nói, Tổng giám đốc Trần yên tâm, tiệc giao lưu hàng năm này của ngài đã nổi danh xa gần rồi. Chúng tôi bởi vì nghe tiếng nên mới đến mà. Ha ha ha, tràn hàng nghe xong cười càng vui vẻ hơn ông cũng vô cùng tự hào về bữa tiệc gặp gỡ hàng năm của câu lạc bộ mọi người đều rất hưởng ứng nói rằng ở đây vui chơi tận sự thoải mái ha ha năm nay không nói tới 200 thiệp mời được gửi đi nhưng có đến gần 300 người đã mua vé vào sáng sớm hôm nay câu lạc bộ đã chật nứt người sau một hồi tiếng vỗ tai và tiếng huyết sáo. Các nhóm nam giới và phụ nữ ngồi ở hai bên bờ của hồ bơi đều yên lặng. Trần hàng chỉ mặc mỗi quần bơi, đứng trên bục cao hình chữ ti. Anh tử tình ngạc nhiên, phát hiện người đàn ông phải đến sắp xỉ năm mươi này vậy mà lại có một dáng người thật tốt. Trên cơ thể một chút mở thừa cũng không có. Ngay cả ở dưới ánh đèn sáng như vậy, nhìn trông vẫn rất đẹp. Ông ta hướng về phía mọi người, giơ tay lên ra hiệu bên dưới lại một tràng pháo tai nổ ra. Các vị nam thanh nữ tú, hôm nay là một ngày trọng đại đối với câu lạc bộ thần vũ của chúng tôi. Bữa tiệc gặp gỡ này thuộc về các vị, trần hàng tôi hôm nay vô cùng vui vẻ. Tôi xin tuyên bố với các vị, chỉ cần là chi phí phát sinh ở câu lạc bộ trong ngày hôm nay, tất cả sẽ do câu lạc bộ phụ trách hết. À, dưới đài xoay động náo nhiệt, Trần Hàng vẫn thư cười, đứng sao như một. Có vẻ răng khiêm tốn lại vừa độ lượng. Ông nói tiếp. Hôm nay, đến đây có 291 chàng trai, còn mỹ nữ có 205 vị. Ha ha, ha ha, xói nhiều mà thịnh thì ít nha. Một câu nói đùa, khiến cả phòng ồ lên, Nam giới đều ngầm hiểu ý, mà cười gian xảo. Ha ha, trên thẻ chúng tôi phát ra cho mọi người đều có in số các vị có thể xem thẻ bài trong tay mình, được rồi, không lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tôi hy vọng các vị nam thanh nữ tú hôm nay có thể tìm được người trong lòng của mình. Trần Hàng có chuẩn bị cho tất cả mọi người ba trò chơi tương tác nhỏ, mọi người cũng nên bỏ qua nhé. Được, tiếng của tay như pháo nổ. Bốn người lạnh tứ tình sớm đã thay xong đồ bơi, đang ngồi cùng với hơn 200 mỹ nữ lành tử tình nhìn tấm thẻ bài trong tay mình là số 8 ha ha một số rất may mắn tu nhân dưới sự giúp đỡ của quách quanh tiết rốt cuộn cũng tìm được một bộ bikini gợi cảm nhất màu da cam vô cùng chói mát một sợi dây nhỏ nói với mảnh vải xem như là quần bơi của cô chiếc mông tròn gần như hoàn toàn lộ ra ngoài mà cô còn cố tình hát cao lên trông giống như một con công vậy Đá bố nhi liếc mắt nhìn cô vẽ xem thường. Ứng thẳng bộ ngực đầy đặn, vòng ba của cô không khoe ra nhiều giống như chu nhân, nhưng đôi gò bồng đảo bên dưới áo tắm không đựng bao phủ bao nhiêu, hơn phân nửa bộ ngực đều tràn ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của đàn ông ở phía đối diện, phần lớn đều hướng về phía mình, tỉnh thoảng sửa sang lại áo ngực của mình một chút, còn cậu ý vút ve, nhìn cực kỳ viết rũ. chương 54 ngày 4 tháng 1 cuộc thi Phải nói đến quét Quách Tiết, cặp đùi thon thả cùng chiếc bụng không một lớp mỡ thừa lộ ra bên ngoài, đồ bơi của cô không hề hở hang chút nào, toàn bộ thân hình được bao bọc trong chiếc áo tắm, khiến cho tất cả nhiều người phải mơ màng. Hôm nay cô có vẻ đặc biệt trầm tĩnh, đường hàng mỉm cười đi tới, hướng về phía quét Quách Tiết, vừa người xuống thì thầm vài câu. Tuy nhiên lại không có ý gì khác, sao đó rời đi. Quánh ánh tiếng cười thúc thích không ngừng, Chu nhân ngồi bên cạnh không nhìn được mắng. Mau đi đi, người đàn ông của cậu đang nhớ cậu kia, còn ngồi ở đây làm gì nữa, cậu không phải là muốn khiến cho hắn chịu đói tận lâu đấy chứ. Tán bối nhì ném ra một ánh mắt quyến rũ về phía đối diện nói, cậu thì biết cái gì, đàn ông thì phải kìm cảm giác ngon miệng lại, đây là thủ đoạn của tiết nhi đấy. Chứ giống như có người, cứ cả ngày đóng cửa, người ta lại còn bảo cậu là kỹ nữ chứ. Cậu nói ai là kỹ nữ? Chu nhân tức giận, liền tiến lên cấu véo thật mạnh trên ngực tác bối nhi. A! tác bối nhi không hề phòng bị, bạn hốt. Chu nhân, cậu điên rồi. Phi phi phi, đừng nói với mình là cậu bị đồng tình liếng ái đi nhé. chỗ này của mình có thể để cho cậu sợ sao. Trên mặt vẫn là một nụ cười mê hồn. Nhưng miệng phát ra lại là những lời nói hung tợn. Ta cô Nhi đúng là rất dịnh nha, nhưng cô lại không thể biểu hiện quá mức phẫn nộ ra được. Những người đàn ông ở phía đối diện vẫn còn đang nhìn. Áo tấm của cô vốn không có nhiều dây, nhiều mọc lắm. Bị cho nhân lôi cá như vậy, xích chút nữa thì tụt xuống. Xí, sí, che cái gì mà che. Mình làm thế chẳng phải vừa đúng ý cậu. Không phải cậu đang muốn khoe ra sao? Chuyên nhân cười vô cùng quỷ dị, đến tác bó nhi cũng không dám đối trở lại. Mà nói như thế nào, cô ăn mặc coi như cũng nhiều hơn chút. Tác bó nhi kia một dị hai xẻ, không đi kéo mới là lạ. Quánh quánh tiếng cười triệu chọc nói, được rồi, các cậu đừng nấu loạn nữa. A hàng nói với mình là, chúng ta được xếp ở tổ thứ hai mươi, nhi chu chu, như các cậu muốn đấy, A hàng rất chưa cố bọn mình. thế hả nhi A hàng nhà cậu, thật đúng là đối với cậu rất tốt á. Hắn không sợ cậu nhìn chúng anh chàng nào, sẽ cùng người ta cao bay xa chạy luôn. Thu nhân miệng rộng nhắc nhở. Ha ha, anh ấy hả, chưa bao giờ hạn chế tự do của mình. Nhưng mà chính mình có lẽ luôn giữ mình trong sạch. Anh ấy cũng ở cùng tổ với chúng ta. Khi ở chung với A hàng, mình có cảm giác rất giống như đang nói chuyện yêu đương. Mình thích loại cảm giác như gần như xa này. Cầu thấy thế nào, tự tình. Bách oánh tiếng không quên để ý đến lệnh tự tình, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Ha ha, lệnh tự tình cười không nói gì. Cô sẽ không tham gia tranh luận. Hôm nay ngoài mục đích đơn giản, chỉ là để trốn tránh người trong nhà. Cái gì mà tiện gặp gỡ chứ, đừng nói là mình không có hứng thú. Mà cho dù bỏ trong một năm này là không thể có khả năng. Nếu đã đồng ý với lời tướng vụ rồi, vẫn nên giữ chữ tính đi. Chưa nói đến ở đây, phì, toàn là đàn ông háo sát. lành tự tình đeo kính mát, ngắm nghĩa chiếc kính bơi trong tay. Cô không muốn nhiều người nhìn đến mình. Đồ bơi của cô cũng không thu hút giống như ba người kia, chỉ là kiểu đơn giản. Rần lãng dính vào da thịnh trên người, đơn giản mà nhã nhặn. Cô thích bơi lội, nên cho tới giờ đều luôn lựa chọn chất liệu áo bơi tốt nhất, lực cản của nước rất nhỏ không giống như lựa chọn của các cô ấy, đều hết xứng gợi cảm, mục đích là để thu hút ánh mắt người khác. Cơ thể cô cũng rất cân đối, không phải kiểu vô cùng nóng bỏng, nhưng toàn thân không có chút mở thừa. Mặc dù da không phải rất trắng, nhưng thật khỏe mạnh, áo tấm của cô bó sát vào cơ thể, cảm giác vận động thật thoải mái. Mái tóc dài của cô được giữ trong chiếc mũ bơi, để lộ ra chiếc cổ mạnh khảnh. Trông giống như cổ thiên ngà.